Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhẹ vỗ mặt bàn. Vũ Triều Nghi lấy mắt kính xuống nhìn anh. Rất xin lỗi, không có tư liệu về bệnh nhân này. Nhưng mà nếu như em muốn tìm phương vũ tĩnh thì đây là tư liệu của cô ấy. Cô ném cho anh một túi hồ sơ màu vàng. Vũ Triều Ngọc nhận lấy hồ sơ, như nhíu mày. chị có ý gì? Tự xem đi. Cô cũng không ngẩng đầu lên, lạnh nhạt nói. Em có thể đi rồi. Vũ Triều Ngọc trần chừ trong chốc lát không biết chị có ý gì nhưng anh vẫn rời đi hoàn toàn không phát hiện phía sau trên mặt bố chiêu nghi nở một nụ cười quỷ quệt vừa ra khỏi phòng làm việc anh liền vội vã một túi hồ sơ một tấm hình rơi xuống đất anh chậm rãi nhặt lên đôi như kỳ ngạc cô gái cười duyên đẹp kia lại là kỳ nghỉ anh vội vàng đổ ra những tài liệu khác đây là tư liệu về cô gái tên phương vũ tính ghi chép lại cuộc sống của cô thời gian cô mất tích trùng hợp với thời gian anh gặp kỳ nghỉ chẳng lẽ chị Lặng lẽ núp sau cánh cửa nghe trộm, Vũ Trung Nghi không ngờ tới Chiêu Ngọc đột nhiên mở cửa, "Phanh" một tiếng, lỗ mũi chút tí nữa thì mẹp mất, nhưng cái mông lại không mềm mắn như vậy, cô ngã ngồi trên mặt đất, đau đến mức hoa hoa kêu to. "Em làm gì đấy? Muốn vào sao không gõ cửa một cái?" hại cô không hề phản ứng. "Thật xin lỗi, em không biết chị đứng ở sau cửa." Vũ Trung Ngọc anh nay kéo cô lại, lại không suy nghĩ tại sao, chỉ lại đứng sau cửa, trong đầu anh chỉ tập trung vào túi hồ sơ kia. "Chị, Vương Vũ Tính rốt cuộc là ai?" Vũ triều nghi phủi bông liếm một cái Cùng cô ấy sống chung lâu như vậy Ngay cả vợ sắp cưới đã muốn quên Chị chẳng lẽ cô ấy là kinh hỷ Anh không thể tưởng tượng nổi Trương mắt nhìn Thật sự là càng nhìn càng giống Cô ấy khôi phục trí nhớ Không sai Cuối cùng cũng đã thông suốt Vậy cô ấy đâu Anh nắm tay vũ triều nghi lậu hỏi Đi rồi Dù sao em cũng không phải toàn lòng đợi con bé Với con bé ở lại làm gì húng chi con bé cũng không phải làm vợ sắp cưới của em mà chỉ là một con cờ để em lợi dụng mà thôi em chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng cô ấy vậy sao bố triều nghi đẩy tay triều ngọc ra cười lạnh vậy em cam tâm tình nguyện vì con bé mà buông thao cả rừng dâm em triều ngọc do giờ anh nhớ tới mình đã từng nói lời như vậy với sunny không nghĩ tới báo ứng khó chịu như thế nhanh như vậy liền tới lượt anh nếu như không phải là thon lòng em cần gì phải đi quấy dề người ta tri nghĩ Em nên đi tìm người vợ khác đi Dù sao bên cạnh em có rất nhiều cô gái muốn vào nhà ta Nhưng mà Bọn họ không phải là kinh hỷ anh tức giận nói Xoay người rời đi Trong lòng âm thầm thề Bất kể là dùng biện pháp gì đều phải tìm kinh hỷ trở về Cuối cùng cũng thầm suốt Vũ Châu Nghi dựa cửa Đưa mắt nhìn Vũ Châu Ngọc rời đi Hắn là ai Bỗng nhiên bên tai toát ra một giọng nói trầm thấp quỷ mị Dọa cô giật mình Cô say người lại Phía sau lưng là người đàn ông cao lớn Tuấn tú, tựa như ngôi sao điện ảnh Steven Seagal, cô tức giận lấy hắn một cái, mắc mớ gì tới anh. Tôi hỏi lại lần nữa, hắn là ai? Giọng nói lạnh lẽo ngừng tụ, cháy mùi thuốc súng, anh ta xếp chạy cánh tay của cô, không cho cô vào phòng làm việc. Sao không tự mình đi điều tra đi? Cô muốn hất tay của anh ra, nhưng lại bị anh dùng sức, đem vào trong phòng làm việc, nhanh chóng dùng chân đá cửa. Lắm sâm! thanh ngâm biến mất, thay vào đó là tiếng thở dốc. Dẫu cuộc là cô đi đâu Vũ Triều Ngọc nghĩ có thể cô sẽ về nhà Thế là dựa vào vần tài liệu kia Anh đã có địa chỉ nhà họ Phương Tuy rằng không biết phần báo cáo này Là do thám tử nào điều tra Thật sự rất chi tiết Bao gồm lý do vì sao cô rời nhà Còn có cá tính sở thích Quan hệ bạn bè, đợi chút Cái tên Lưu Tân chồng sắp cưới của cô Trở thành kẻ địch số 1 của anh Biết người biết ta trầm trận chầm thắng Anh đang sư tính có nên đi điều tra một chút Về Lưu Tân Thế nhưng trong hồ sơ còn có một phần báo cáo khác. Tài liệu cắn kẽ làm anh xem thế là đủ rồi. Ngày cả lần đầu tiên lưu tân ở cùng ai, xảy ra ở đâu, tất cả đều được ghi chép tường tận. Anh không khỏi bội phục tên thám tử này. Hôm nào hỏi chị một chút, có lẽ sau này cần dùng đến. Ngồi trong xe, nhìn phía bên kia con đường là một biệt thự hoa lệ. Theo anh, kiến trúc mỹ quan, tạo hình biệt thự theo phong cách châu Âu cũng không tệ lắm. Chỉ tiếc là tường rào cao vút, cùng cây cảnh lộn rộn. Đàn chim mất vẻ đẹp này. Hừ, cho là mấy đồng tiền thì ngon sao? Hai lúa chính là hai lúa. Từ phía cửa công sát đi ra là một người đàn ông cao gầy, thỉnh thoảng quay đầu lại mắng, nếu không phải để tình mấy đồng bạc, ai sẽ cưới cái người không thú vị kia, bảo thủ không có nửa điểm mùi vị phụ nữ, tắt thèm báo. Vũ Triều Ngọc lấy hình ra so, là Lưu Tân. Nghĩ đến cái nghề Vương Vũ Tính và Triệu Đường hắn ta, anh không nhịn được cắn răng nghiến lợi, liêm chế kích động không đến người. Hít thở sâu nhiều lần, anh chậm rãi xuống xe, ngăn Lưu Tân lên xe của hắn. "Xin hỏi, anh là Lưu Tân?" Anh thật bội phục mình, giữa phút này còn có thể giữ ứng nụ cười. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net